Trường 566 Thực lực tăng lên Bên trong một tất tĩnh lặng Quần nhì im lặng bên cạnh bàn Bàn tay mềm Trống một bên má Dưới tay áo xanh kẽ lộ ra một cỗ trắng như tuyết Một đôi mắt lấp lánh tựa như bảo thạch Phạm chiếu những tia sáng như hòa Của ngọn đen Đang nhìn chăm chú thân ảnh của tiêu phiêm Với hai mắt nhắm tật chặt Ngồi xếp bằng trên giường Hiện giờ thời điểm diễn ra cường bảng đại tái Đã trôi qua 5 ngày Nhưng tiêu viêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Từ trong tu luyện Điều này làm cho đám người ngô hạo có chút lo lắng Cũng vài lần đề nghị Đánh thức hắn Bất quá Mỗi lần đều bị Huân Nhi ngăn trở Dưới cái nhãn lực của làng Cũng đã mơ hồ cảm nhận đấu khí cơ thể tiêu viêm càng ngày càng minh mông Đợi đến lúc hắn chân chính thức tỉnh Thực lực chắc chắn sẽ có tịnh tiến Bởi vậy lúc này mạnh mẽ đem hắn thức tỉnh Không thể nghi ngờ làm hắn mất cơ hội Thật có thể tăng thực lực Xem ra hôm nay Sợ rằng vẫn không có kết quả Đợi chọc mật thất hồi lâu Thấy tiêu viêm không có dấu hiệu thức tỉnh Huân nhì nhẹ thở dài một hơi thì thảo nói Liền muốn đứng dậy rời đi Nhưng mà khi Huân nhì vừa mới đứng lên Một cỗ dao động năng lượng khác thường đột nhìn Dũng động trên mật thất. Nhất thời, nàng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, ánh mắt chuyển hứa nhìn Tiêu Viêm. Sau khi cỗ năng lượng dao động truyền ra không bao lâu, một cỗ hơi thở mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm, đang nhắm chặt đôi mắt. Cỗ hơi thở này tăng lên cực nhanh, trong chốc nhát thời gian lõa siêu việt. Cỗ hơi thở của Tiêu Viêm đang trong giai đoạn địch trạng thái trước kia. Hơn nữa. Ló vẫn còn xu hướng tiếp tục tăng lên, cảm thụ hơi thở tiêu viêm tăng nhanh chóng. Trên gương mặt huân nhi cũng có chút ý mừng, quả nhìn nàng đoán không sai. Mấy ngày trước đây, cơ thể tiêu viêm không ngừng hấp tù năng lượng cực kỳ khổng nồ, mà hiện giờ, dưới sự đánh sâu vào cỗ năng lượng này, cấp bách bách tường, ngăn cách cơ hồ bị nghiền nát vỡ vụn. Hơi thở đột nhiên kéo lên rằng co ước chừng gần 5 phút đồng hồ mới dần dần chậm lại lại tiếp tục và một chốc một đạo năng lượng đột ngột cuồng mãnh trong cơ thể tiêu viêm khuếch tán mà ra cuối cùng và chạm trên vách tường cứng rắn làm cho mặt thất cứ run lên bần bật tại lúc cỗ năng lượng này cuồng mãnh trào ra sắc mặt hồng nhuận khác thường của tiêu viêm dần giảm bớt cho đến khi khôi phục nét bình thường như cũ đôi mắt nhắm như cũ run rẩy cuối cùng trong ánh mắt chờ đợi vui sướng của ân nhi chậm rãi mở ra Trong đôi mắt đang chậm rãi mở, một ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ phun ra, cuối cùng lại như tiền chớp thu hồi, mất tâm. Hồ... Oh. Một ngụm hơi mang theo chọc khí màu đen bị tiêu viêm phun ra, khí đèn chậm rãi bay lên cuối cùng và chạm vào trần nhà cứng rắn, nhất thời dưới tiếng vang suy lạp cực nhỏ, trần nhà đã bị ăn mòn thành một cái nho nhỏ hõm sâu. Mà nhìn thấy rõ ràng cảnh này, hai mí mắt ồn nhì hơi hơi nhíu lại, theo ngụm khí kia phun ra phía trên khuôn mặt tiêu viêm xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt sáng bóng cảm thụ đấu khí cơ thể hùng hồn so với quá khứ không chỉ vài lần nét mặt tiêu viêm khó có thể che giấu nỗi vui mừng lẫn sợ hãi tiêu viêm ca ca chúc mừng ngươi lần trọng thường không chỉ không lưu lại mầm họa ngược lại nhân họa đắc phúc nhìn ngươi hiện giờ thực lực ước hẳn dưới năm sao đấu linh a nhìn khuôn mặt tiêu viêm đang ẩn dẫu kinh hỉ huynh nhi hé bên cười tiêu viêm thoáng cảm ứng một chút khẽ gật đầu cười nói hẳn là sấp xỉ ở ngũ tinh đấu linh tăng lên hai tinh thực lực tiêu viêm tuy rằng kinh hỉ nhưng tựa hồ cũng không có quá mức ngoài ý muốn người khác đối với hắn cái gì cũng có thể đột ngột tăng mạnh tăng hai tinh thực lực cảm thấy khó có thể tin bất quá hắn lại biết một chút manh mối tuy nói trong đó một phần nó nguyên nhân từ trận chiến đấu đại chiến bất quá nguyên nhân lớn nhất là bởi thân thể hắn nuốt không ít các loại đan dược cùng thiên kỳ ấy. địa bảo ví dụ như đoạn thời gian trước dùng địa tầm tối thể nhũ tuy rằng đại bộ phận đều dùng luyện hóa thân thể tiêu viêm bất quá vẫn có một ít dực lực còn sót lại thẩm thấu trong các ngõ ngách cơ thể mà hiện tại nhân lúc tiêu viêm hoàn toàn lâm vào đèn cạ dầu sắp tắt Tự nhiên những dược lực tiềm tàng này chủ động thẩm thấu mà ra giúp hắn chữa trị thân thể. Do vậy giúp hắn lần này thực lực tăng mạnh nhưng mà tiêu viêm ca ca trong cơ thể tựa có vấn đề. vân nhì liên tục nhẹ nhàng đi tới tiêu viêm đôi mắt sáng nhìn tiêu viêm nghiêm túc nói tiêu viêm ngừa ngác chờ giật mình chắc là do vừa rồi làng thấy làn khí đen kia xoa xoa đầu hắn bất đắc sĩ nói lúc trước vì để có được một gốc cây dược liệu Để giúp lập Lan Kiệt trừ độc Kết quả bị tiềm nhiễm chất độc trong cơ thể Nhưng cũng may có dịu hòa hộ thể Độc tố kia không thể gây tổn thương với ta Cho nên nó vẫn tiềm ẩn trong cơ thể Chỉ có khi tăng cấp mới như cũ Được tiêu trừ một chút Với trình độ luyện dược thuật của tiêu ca ca Mà cũng không giải quyết được sao Vân Nhi hoặc Hốt nói Độc tố này có chút không tầm thường Lúc trước thực lực cấp bậc Đấu vương của Lạp Lan Kiệt mà cũng thiếu chút nữa bị chất độc này giết chết. muốn đem nó hoàn toàn tiêu trừ đâu phải đơn giản như vậy. tiêu viêm nhún vai nói, yên tâm đi không có việc gì, chỉ cần có dị hỏa hộ vệ. thứ này đối với ta vô hại. tiêu viêm an ủi một tiếng, chợt xoay người từ trên giường đi xuống, van vẹo khối thân thể ngồi vài ngày, nhất thời trong mặt thất vang lên trạng tiếng cát cát, giờ ầm thành cục xương cốt lộ ròn, tự như cây đậu bị nghiền nát. đúng rồi, vậy cường bảng đại tái cuối cùng thế nào? ta chắc tiến vào top 10 a. đột nhiên nhớ tới việc tối trọng yếu, tiêu viêm liền vội vàng hỏi. à, yên tâm, người đã tiến nhập top 10. mặc dù là một gã đứng cuối cùng, huân nhi che miệng cười nói, nhìn khuôn mặt tiêu viêm chút gánh nặng. chợt nói thêm một câu, liễu kình cũng vào top 10. giật mình, tiêu viêm ngạc nhiên nói, vậy suốt cuộc ai thắng? tại trưởng lão nói tính nào hòa cho nên hai người các ngươi cùng tiếm hạng mười huỳnh nhi thản nhiên nói như vậy cũng được dù sao ta chỉ cần tiến vào thiên phần luyện khí pháp thôi xếp hạng mười cũng chẳng sao thản nhiên gật gật tiêu viêm vặn vẹo một chút thắt lưng hướng phía của mật thất bước nhanh ra ngoài thầm nói trong này ngày người lâu như vậy xương cốt đều nhanh dị sắt đi thôi nha đầu ra ngoài hít thở không khí Ngay vậy, huấn nhi chất mềm cơ gắt đầu thân thể mềm mại đi theo. Mà khi Tiêu Viêm vào huấn nhi xuất hiện ở bản môn, nhất thời tạo ra oanh động không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài vẫn lưu truyền phong thanh, tuy bệnh tình thường khó có thể chữa khỏi, mặc dù nhóm người huấn nhi đã vài lần bác bỏ tin đồn, nhưng mà Tiêu Viêm mấy ngày không xuất hiện cũng làm cho đám người bản môn tâm tình công yên. Hiện giờ thấy Tiêu Viêm bình yên vô sự, hơn nữa khí sắc so với trước kia càng tốt hơn. Tự nhiên nòng tràn đầy vui mừng kích động Đi lại trong bản môn Tiêu viêm không khỏi có chút kinh ngạc Hắn phát hiện bản môn thành viên tựa hồ So với ngày xưa nhiều hơn rất nhiều Hơn nữa nhìn xung quanh không khí Là cực kỳ tăng vọt một đường đi tới Thấy ánh mắt mọi người nhìn lại Tràn ngập tôn sùng cùng kính sợ Hắc Tiêu viêm Người thường thế rất cuộc đã khỏi hẳn Ngay lúc tiêu viêm đang lúc tuần tra đột nhiên thanh âm quen thuộc của lâm diễm bỗng vang lên Trở thân ảnh rất nhanh lướt tới xuất hiện bên cạnh tiêu viêm, lộ ra khuôn mặt ẩn dấu ý mừng, vỗ vỗ bạ vai tiêu viêm. Hướng phía lâm diễm cười cười, ánh mắt tiêu viêm bỗng dừng lại ở vị trí ngực hắn. Một cái huy chương nhìn, quen mắt, chỉnh tể đeo trên đó, lập tức bật hắn nhất thời ngạc nhiên lên. Người nhìn thế nào cũng đeo huy chương của bản môn chúng ta, tiêu viêm vẻ mặt kinh ngạc. Lầm diễm đại ca, hiện giờ cũng gia nhập bản môn chúng ta, đeo huy chương có vấn đề gì sao? Một bên huần Nhi cười nói, viêm trợn mắt cứng lưỡi, sau một lúc lầu mới tỉnh táo lại, vẻ mặt cổ quái nói. Người là một đại gia họa xếp trong 10 người cường bạc, thế mà chịu hạ mình gia nhập bản môn chúng ta? Hạ mình cái giấm A, hiện giờ thành thế bản môn bên trong nội viện, dù là nanh sói lâm tư nhai và liệt sơn của Liễu kình đều đuổi theo không kịp bọn họ cường giả tọa trấn có nhưng so với bọn hắn thì bản môn nhiều hơn không ít không nói đến man lực vương cơ hồ mỗi ngày đến nơi này cho dù là ngươi có thể địch nổi liễu kình cường giả vững chi huân nhi hắc hắc ngay cả bài danh lâm tú nhai thứ hai đều bị làng dễ dàng đánh bại vậy đến trong nội viện còn ai dám nói bản môn có thể chỉ dễ trêu trọc lâm diễm hắc hắc cười nói huân nhi đánh bại lâm tú nhai khi nào Tiêu viêm một lần nữa, nghịch mặt xa, kinh ngạc nhìn Huân Nhi, hé miệng huyệm cười. Thì sau khi cường bảng đại tái kết thúc, trên luận bản đại tái, chật chật người không thấy cảnh đó, không đến 10 phần chung thời gian, vậy mà lâm tư nhài đã bị thua trên tay Huân Nhi. Lúc ấy toàn trường mọi người đều giống như bị choáng váng. Lâm Diễm quán buông tay, vui sướng chi nỗi đau khổ của kẻ khác. Theo Lâm Diễm kể ra, trong ánh mắt tiêu viêm lộ ra vẻ. Kinh ngạc càng ngày càng đậm Hắn biết rõ hoàn nhi thường ngày ẩn tàng chân chính thực lực Nhưng lại vẫn như cũ chưa từng dự đoán Làng chân chính bùng lộ lại cường hãn như thế Lầm tù nhai là cường giả Có thể địch nổi liễu kình Mà hắn đánh bại liễu kình Cũng là dùng hết toàn lực Vậy mà muốn bị lưỡng bại câu thương Thế nhưng không nghĩ tới cô làng này Ngắn ngủi trong 10 phần chung đánh bại lầm tù nhai Vậy thực lực làng sợ hẳn Cũng đạt đấu vương trình độ Nhìn tới tình huống này, Ti Viêm cũng không khỏi nhẹ hút một ngụm khí lạnh. Cô gái này thực sự là có chút khủng bố, đội tuổi của nàng bây giờ tựa hồ so với chính mình còn nhỏ hơn. Một người 17, một người 18. Loại thành tựu này quả thực có thể làm cho đội viện trưởng lão có tự ti muốn che mặt mà khóc. Ý niệm trong đầu bay lộn, tuy vậy Ti Viêm nghĩ thế lực sau lưng Huân Nhi cũng là giật mình một ít sợ là cũng không thể dùng mắt thường để đánh giá nàng. Giờ như nhíp gió trong đầu tiêu viêm nghĩ gì? huân nhi ôn nhu cười, bàn tay mềm kéo tay tiêu viêm, bộ dáng thông minh ngoan ngoãn phục tùng, nào đâu có lửa điểm lạnh lùng, lạnh nhạt như lúc thiêu chiến lâm tu nhai in hình, hình ảnh huân nhi đối với tiêu viêm nhìn nhự ôn nhu, lẩm Diễm như cắn lưỡi. cho dù thường ngày án thị chiến như cuồng nhân, cũng không khỏi trong lòng dâng lên cảm xúc hâm mộ đối với tiêu viêm. như vậy diễm phúc. Đội viện có mấy người có thể hưởng Trường 577 Hắc Yên Quân Phó Thống lĩnh Linh Tuyền Sau khi tiêu viêm thức tỉnh Mọi chuyện cũng trở lại bình thường Tuy rằng mỗi lần lộ diện trong viện Đều không ít tiếng kinh hô Cùng đủ loại ánh mắt giỏng ngó Nhưng rồi dần dần Tiêu viêm cũng coi như không có việc gì Tuy rằng hiện giờ đại tái đã chấm dứt Nhưng có lẽ phải chờ những thí sinh đã dự thi tu dưỡng một thời gian lên việc tiến vào tầng trót của thiên phần luyện khí tháp bị tạm hoán. Đối với một số người luôn chờ đợi ngày hội này như tiêu viêm thì có chút chịu không được bởi vì mới tấn chức nên hai tinh thực lực. Cho dù là trong khoảng thời gian này tiêu viêm vẫn chưa tiến đến tầng tháp chung để tu luyện mà lại lặng lẽ tinh luyện lực lượng đấu khí vừa tăng trong cơ thể thực lực tăng nhanh tất nhiên làm cho người ta tích thú nhưng tấn cấp lần này không phải do từng bước tu luyện đó là tấn dài tối kỵ bởi vì để phòng ngừa tắc hại phía sau từ việc đàn cố luyện hóa đấu khí để thực sự bước vào nhị tình cấp bậc chứ không phải là hư phù thực lực lúc trước ở ác giác vực giết chết thiếu tông, huyết tông chủ chính là ví dụ tốt nhất Tuy rằng tiến vào cấp bậc đấu linh, nhưng so với đấu linh cường giả khác yếu nhược hơn rất nhiều, bây giờ trong cơ thể đấu khí hư phù, không ổn định làm cho thực lực chiến đấu không thể phát huy cực hạn. Mỗi ngày nhàn nhã tu luyện, đấu khí trong cơ thể vốn hư phù bất định dần dần trở lên ngưng thực lại, có thành liền điện tâm họa trợ giúp tình luyện đấu khí, làm cho tiêu viêm tình luyện đấu khí hào tổ tinh lực cùng thời gian ít hơn người thường rất nhiều cuộc sống nhàn nhã, Vân Nhi chẳng biết vì sao luôn thích kéo tư Viêm cùng mình tiến vào thâm sơn, rồi nằm trên bãi cỏ xanh um tùm, dựa vào nhau sửa những tia nắng vô cùng ấm áp, đầy thư thái và hạnh phúc. Bất quá mặc dù đang hưởng thụ, rừng lối yên tĩnh, Tề Viêm cơ hồ cảm thấy có việc gì đó sắp phát sinh. Xung quanh là bãi cỏ xanh lục um tùm, nhịn như một tấm thảm xanh biếc dài tận chân trời. Cách đó không xa là những dãy núi trùng điệp cùng với những đám mây nhàn nhạt, nhạt lượn lờ, mọi thứ thực giống tiên cảnh. từ bềm cùng Huân nhi im lặng nằm bên bãi cỏ, ánh nắng chiếu lên bao trùm thân thể, làm người ta cảm thấy cảm giác ấm áp và buồn ngủ. hơn nhưng đầu, hai con mắt sáng như bảo thạch của Huân nhi nhìn về phía hắc bảo thanh niên đang nhắm hai mắt lại nhàn nhã bên cạnh, cái miệng hơi cong lên. lát sau nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt buồn, thấp giọng nói. từ bềm ca ca khuyện trục Quân nhi đưa cho ngươi. chờ khi nào ngươi tấn cấp đấu vương thì nhất định phải hạo tu luyện nga. lắng nghe giọng nói ôn nhiều nó, tiêu viêm mở mắt cười soa đầu huân nhi nói, đó là tự nhiên. huân nhi đã cấp sao có thể không toàn tâm tu luyện? nghe vậy huân nhi mới đình chỉ, khẽ cười, tiếng cười như lối tuyền khẽ chạm vào lối bàn thạch. thành thúy dễ nghe vô cùng. bất quá nha đầu kia dạo này người tiểu hồ có chút kỳ quái tiêu viêm nhìn thẳng khuôn mặt động lòng người của huân nhi lòng nao nao huân nhi lén tránh ánh mắt của tiêu viêm nhẹ giọng nói không có gì à ta cảm thấy ta cũng như trước kia không có gì bất đồng thật không tiêu viêm cười cười nói đột nhiên thanh âm rực lão ngừng trọng vang lên có rất nhiều cổ khí tức đang bay về phía ngươi mục tiêu có thể là thấy hai các ngươi nghe thấy lời rực lão Tiêu viêm đầu nhiên ngẩn ra, sắc mặt kẽ biến trầm tư nghĩ vì cái gì mà tại thâm sơn nội viện xuất hiện nhiều khí tức của cường dạo xa lạ. Đứng dậy định lùi kéo Huân Nhi rời khỏi đây. Ngay khi Tiêu viêm định kéo đi, Huân Nhi tựa hồ cũng cảm thấy cái gì đó, mặt tươi cười biến đổi, vội vàng đẩy Tiêu viêm tiến vào rừng rậm lo lắng. Tiêu viêm kaka, người màu chính vào đó ngàn lần đừng ra. Làm sao vậy người tới là ai? Cầm bàn tay mềm mại của Huân Nhi. Tiêu viêm âm thầm hỏi Huân Nhi nhìn về phía trước bầu trời xa xôi cảm ứng được cỗ khí tức đang bay tới Làng liền đặt tay mềm mại vào người Ôn Nhi Kinh khí phát ra một cỗ kinh phong nhô hạ Đèm tiêu viêm đẩy mạnh vào rừng cây đồng thời giận giò Tiêu viêm ca ca thu liễm khí tức Đừng để bọn họ phát hiện Bị Huân Nhi đẩy mạnh vào rừng rậm Tiêu viêm sắc mặt biến đổi không ngừng Hắn không rõ về cái gì Huân Nhi đột nhiên lo no lắng như vậy Đến tuột cùng là ai? Ánh mắt nhìn về phía chân trời phía bắc, tiêu viêm chậm rãi nắm chặt tay một cỗ lộ họa trong lòng lặng lẽ bốc lên. Không bao lâu sau khi tiêu viêm bị đẩy vào trong rừng rậm, đột nhiên rất nhiều người, rất nhiều tiếng xé gió vang từ trên trời. Cuối cùng mười mấy cái điểm đèn nhỏ xuất hiện. Phía bắc trực tiếp bay về phía huân nhi. Thành âm xé gió bén nhọn càng lúc càng mãnh liệt. Sau một lúc điểm đèn càng lúc càng lớn. Cuối cùng... Cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở của những lá cây, trên khuôn mặt tiêu viêm tràn đầy khiếp sợ, các điểm đèn đều không phải người, mà là 10 con ma thú toàn thân đen kịt, trên đầu có một chiếc sừng bạc lớn, đầy đường văn kỳ dị, thậm chí mơ hồ thanh âm phong lôi, từ đó chuyển ra, sau lưng ma thú có lá bún đôi cánh cực lớn, cánh vừa động, cuồng phòng từ trên cao ập xuống đem rừng rậm phía dưới, ép ngã xuống đối với những con ma thú kỳ lạ lầy tiêu viêm chưa từng nghe qua trong nào không khỏi kinh ngạc bởi vì hắn từ trên người ma thú cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ hung hãn hiển nhiên ma thú này không phải là phi huỳnh ma thú dùng cho vận chuyển bình thường mà loại phi huỳnh ma thú chiến đấu phi hành ma thú vẫn đã thưa thớt chiến đấu phi hành ma thú lại càng cực kỳ hiếm thấy trừ khi là những thế lực cực kỳ khổng lồ mới có đủ tài lực lùi dưỡng đám gia hỏa này Ánh mắt từ cái cánh rộng lớn Cuối cùng dừng lại trên lưng Của chúng Tiệp Viêm lại một lần nữa ngẩn ra Vì mỗi một đầu tứ rực độc giác thú Trên lưng đều là một đạo thân ảnh Những thân ảnh này mặc một bộ tử Sắc hắc bào Ánh mắt không đổi Sắc bén lăng lệ đau mang Làm cho người ta cảm thấy một tia hàn ý Tiệp Viêm có chút hoảng sợ Khi phát hiện 10 đạo nhân ảnh này Cơ hồ mỗi một cổ khí tức đều là một cái đầm sâu không thì đấy loại tình huống này tiêu viêm từng cảm thấy trên những trưởng lão trong viện mới có được mười đầu tứ dực độc thác thú cánh vừa mới động cuối cùng dừng lại ở phía trên khe núi từng đạo từng đạo ánh mắt về phía thanh nhi thiếu nữ bãi cỏ ha ha huân nhi tiểu thư cuối cùng cũng tìm được ngươi dẫn đầu một đầu tứ giác độc Tú chậm rãi hạ xuống, đang ngồi trên lưng ma thú một vị nam tử hướng Huân Nhi nói. Vị nam tử này tuổi không có lớn, tựa hồ khoảng 24-25 tuổi, bộ dáng cực kỳ tuấn tú, chỉ sợ chỉ có Lâm Tu Nhai mới có thể so sánh, một tân hắc bảo khí chất so với Lâm Tu Nhai có phần hơn, tối trọng yếu vị nam tử này là đầu lĩnh của đám người kia, bởi vì chín người còn lại đều ở phía sau tứ tự như vậy có thể hiện rõ cấp bậc chênh lệch ta là hắc yên quân Tân phó thống lĩnh linh tuyền phụng lệnh tộc trưởng đại nhân đềm tiểu thư hồi tộc nam tử tự xưng là linh tuyền đứng trước tứ dực độc giác thú cung kính ôm quyền hướng huân nhi nói ta nói rồi ta sẽ tự trở về các người cần gì vĩnh ngàn dặm sát xôi tới đón đám người linh tuyền đột nhiên tới làm sắc mặt quanh nhi lạnh xuống ngay cả nói chuyện cũng có một tia hàn ý tộc trưởng đại nhân phân phó thuộc hạ chỉ có thể lĩnh mệnh linh tuyển khẽ cười vừa muốn nói cái gì ánh mắt bỗng nhìn quát hướng về trong rừng trầm giọng người nào nghe nén tiếng quát của linh tuyển hạ xuống trên lưng tứ độc giác thú chín chân thân ảnh sắc mặt trật lạnh thân hình run lên cơ hồ thiểm điện đồng thời tiến rừng rậm chợt và chạm trầm thấp vang lên dừng tay huân nhi lớn tiếng quát theo tiếng huân nhi một đạo nhân ảnh từ trong rừng bay ra cuối cùng vũ động hai cánh dừng trên không chậm rãi đáp xuống bên cạnh Huân Nhi quần áo hỗn độn tiểu Viêm "Tiêu Viêm, người không sao chứ?" Thấy Tiêu Viêm hô hấp có chút dần dập. Huân Nhi quĩnh lên theo thói quen muốn hô lên, lập tức chợt tỉnh, vẻ bình thản nói. Nhìn thấy biến hóa của Huân Nhi, Tiêu Viêm cau mày nói, "Sao lại thế này?" Từ phía rừng cây phía sau Tiêu Viêm, chín đạo nhân ảnh đồng loạt thoát ra cứu hùng đáp sau lưng linh tuyền ánh mắt nhọn như đao tập trung nhìn tiêu viêm ngươi nhìn vẻ biến hóa của huân nhi linh tuyền đôi mắt hép lại nhìn về thân ảnh tiêu viêm thấy khuôn mặt này thoáng ngẩn người ngón tay nhẹ nhàng gõ chán bỗng cười nếu ta không lầm vị này hẳn từng là tiêu gia phế vật tiêu viêm thì ốm ra đúng không ta đã xem qua bức quạ của ngươi người là ai tiêu viêm trầm giọng hỏi Hắc yên quần phó thống lĩnh Linh Tuyền bất quá lói già cũng vô dụng. Lấy tư cách người hoặc tiêu gia cũng chưa có tư cách để biết. Linh Tuyền cười nói thanh âm là sự kinh bỉ. tràn đầy tình tức tiêu gia thiếu chút nữa bị diệt môn. Hắn sớm nghe qua tiêu gia bây giờ hiện hoàn toàn xuống dốc. Đâu còn hào quang năm đó. Nghe được lời nói đầy khinh thường của Linh Tuyền với tiêu gia sắc mặt tiêu viêm trở lên âm lãnh bàn tay chậm rãi nắm chuôi huyền trọng xích. Chương 578: Chia ly. Câm miệng, tiêu gia và gia tộc chúng ta có minh ước, đâu đến lượt ngươi buông lời vô nhục. Nhận thấy Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm âm lãnh, phẫn nhi trong lòng quẫy lên, hướng linh tuyền lớn tiếng quát. "Ha ha, tiểu thư đừng nghĩ nhiều." Thực ra ta chỉ nhanh mồm nhanh miệng một chút. Linh Tuyền đang nói. Chuyển giọng cười cười sau đó đột nhìn nói. Bất quá nói đến việc này tộc trưởng đại nhân có phân phố qua. Nếu là gặp được tiêu viêm thiếu gia có thể hướng đến hắn trưng cầu một chút bộ phận chìa khóa ở chỗ tiêu gia. Nói tới đây linh Tuyền mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm. Không biết tiêu viêm thiếu gia có đồng ý hay không? Nghe vậy huân nhi trong lòng chấn động sợ tiêu viêm lộ ra dấu vết. Mới hạ giọng định ngắt lời Bên cạnh tiêu viêm hơi hơi nhíu mải Nghi hoặc nói Chìa khóa Câu mày thấy về mặt nghi hoặc của tiêu viêm Linh tuyển trong lòng âm thầm nói Chẳng lẽ hắn thực không biết Hiện giờ tiêu gia tứ phần ngũ liệt Cũng không biết ổn điện bên kia Suốt cuộc có cấp được chìa khóa vào tay hay chưa Nếu đã cấp được như vậy Sợ lại là một phen phiền toái Ta ở tiêu gia nhiều năm như vậy Cũng chưa từng có tin tức Của cái chìa khóa kia Người lại dễ dàng tìm hiểu được như vậy Chẳng lẽ đang làm mơ Trong lòng hơi thở nhẹ nhõm một hơi Huân Nhi nhàn nhạt nói Hà hà Vừa rồi ta cũng chỉ là tùy ý hỏi mà thôi Mục đích chủ yếu công việc lần này Ta mang tiểu tư trở về Ngoài ra còn lại là thứ yếu Linh tuyền cười chợt hướng Huân Nhi không người nói Tiểu thư mời Tộc trưởng đại nhân vẫn luôn nhớ tới ngày Mày liễu vừa nhú Bần nhì hơi hơi cắn môi Đồng thời Trần muốn dừng bước đi Bên cạnh tiêu viêm bắt lấy cánh tay Thanh âm chậm tấp nói Người phải đi Tiêu viêm ca ca ta đã rời gia tộc nhiều năm Lúc trước đã nhiều lần chỉ hoãn thời gian trở về Lần này xem ra không chỉ hoãn được nữa rồi Tiêu viêm ca ca nhớ kỹ lời của ta Trước kia đã nói với ngươi Ngàn vạn không được tiết lộ tin tức đã xá cổ đế ngọc trong tay ngươi Ngày sau, người cũng biết được thực lực sau lưng Huân Nhi chính xác như thế nào. Nhưng mà, trước khi có đủ năng lực bảo vệ tốt cổ Ngọc, ngàn lần tiêu viêm ca ca đừng tới tìm Huân Nhi. Nếu không chắc chắn, một số người trong tộc sẽ cướp đoạt cổ Ngọc trong tay ngươi Điều này nguy hoại quá lớn. Huân Nhi hơi hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng bấp máy một tia thanh âm mỏng manh bên trong, mang theo chút cầu xin truyền trong tay tiêu viêm. Sắc mặt tiêu viêm tâm tình bất định Bạn tay nắm chặt Cánh tay Huân Nhi run nhẹ nhẹ Tiêu viêm ca ca Huân Nhi trở ngươi Trở ngươi trở thành cương giả chân chính Ngạo thị quần chúng Huân Nhi vẫn tin tưởng Người sẽ đứng ở đỉnh phong đại lục Đến lúc đó tiêu già đã xuống dốc Cũng sẽ bởi vì người mà đứng sừng sững Trên đại lục bàn tay run dậy không ngừng Nghe giọng nói của Huân Nhi Tâm tình của tiêu viêm trở lên hỗn loạn tuy rằng trải qua lịch lãm mấy năm hắn đã sớm không phải thiếu niên năm đó chỉ biết hành động theo cảm tính nhưng sau khi trải qua gia tộc kịch biến lại trải qua cái loại này ly biệt thực sự làm cho hắn có loại cảm giác khó có thể tiếp thụ hơn nữa đến thời khắc chia lìa thâm tâm của hắn mới tỉnh ngộ cho rằng rõ ràng cô gái trước mặt này đã chiếm một phần quan trọng trong lòng hắn đến nhường nào tiểu viêm thiếu gia đây là nhiệm vụ của chúng ta cho nên xin buông tiểu thư ra thấy cảnh tiêu viêm nắm cánh tay huân nhi, sắc mặt linh tuyền chậm rãi trở lên lạnh lẽo, mà khuôn mặt lại mang theo vẻ tươi cười làm cho người ta cảm giác như mộc xuân phong. không thèm để ý đến lời linh tuyền, ánh mắt tiêu viêm gắt gao nhìn trầm trầm huân nhi, lát sau dưới mắt không hảo ý của linh tuyền, rốt cuộc hắn chậm rãi buông tay, nhưng mà ngay lúc bàn tay sắp rời đi, cánh tay huân nhi hắn mạnh mẽ tìm tòi đặt bên vòng eo tinh tế mềm mại, đem nó hung hăng kéo vào lòng ôm ấp đầu hắn vùi thật sâu trong mái tóc đen huân nhi nhả nhạt tản ra mùi hương thi tảo nói huân nhi chờ ta ta nhất định đến tìm ngươi ta mặc kệ thế lực sau lưng ngươi khổng lồ khủng bố thế nào ta biết ngươi là của ta liễu là trong con mắt thế lực kia thực lực tương đối cần đạt tới đấu tôn ta đây nhất định hướng đấu tôn vấn đấu đấu tôn không được vậy thì đấu thánh đấu thánh không được vậy thì đấu đế nằm đó Tiêu gia có thể đạt tới độ cao kia, ta tiêu viêm tất có thể, hàm rằng cắn chặt môi, còn người như bảo thạch của Hân Nhi cũng đang lóe ra với tia lấp lánh, đổ ngốc, lứa đạt tới đấu đế, lữ tử lào trên đại lục này đều có thể mặc cho người chọn lựa. Thế cảnh tiêu viêm dám to gan đem Hân Nhi ôm trong lòng, ý cười trên mặt linh tuyển rút cuộc thu hồi, ánh mắt ầm lãnh như đào phòng, dừng lại trên người tiêu viêm, bàn tay chậm rãi nắm chặt, ngọn lửa nhè nhẹ thực chất ở chỗ nắm tay dâng lên muốn phát ra dường như cảm nhận một chút năng lượng dao động thiên địa huân nhi mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của tiêu viêm thắp giọng ngang mình tai hắn nhớ kỹ lời của ta trước khi đến đấu tông tuyệt không cùng tộc ta tiếp xúc nói xong huân nhi xoay người mỗi chân điệp trên mặt đất thân hình lướt qua không trung vai run lên một đôi đấu khí cánh ánh sáng màu vàng bắt đầu từ sau lưng mạnh mẽ hiện ra hai cánh hơi rung lên, sau đó dừng trên một đầu thú sừng bốn cánh. Cuối cùng ở trong cuồng phòng đại chấn, theo người trợ hướng về chân trời xa xa bay vút đi. Theo huân nhi rời đi, phía sau chín đạo nhân ảnh linh Tuyền cũng bay nhanh tới thú sừng bốn cánh. Cuối cùng nhanh như tiềm điện, chấp đuổi theo mà lên. Đen huân nhi chặt chẽ bảo hộ bên trong. Ánh mắt cắt cao, nhìn thú một sừng bốn cánh dần bay xa thiềm trong lòng mơ hồ cô đơn ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người linh tuyền đứng như cũ nhàn nhạt, nhạt nói linh tuyền phó thống lĩnh còn không đi ta cũng không phải vội linh tuyền cười cười chợt dần trở nên lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng cười nói ta chỉ định giận bảo ngươi một việc bằng thành tựu của ngươi cùng bối cảnh tiêu gia đã trở thành chó như nhà tang căn bản không xứng với tiểu thư đây là lời nói thật với ngươi Tộc trưởng đại nhân cũng đã đoán được tiểu thư có lẽ đối với người có tình ý, bởi vậy cũng phó thác ta truyền cho ngươi một câu, quên tiểu thư cùng việc trước kia đi, tốt nhất coi như chưa từng phát sinh. Tiểu thư ở gia tộc ta địa vị cực kỳ trọng yếu, Người cùng làng đối xứng, chỉ có thể là cường giả chân chính trên đại lục, người còn không xứng. Bà chữ cuối cùng, phía trên khuôn mặt linh tuyển có một loại cực kỳ bất hảo khinh thường, huân nhi là mục tiêu mà thiên tài toàn tộc truy đuổi. Trong đó tự nhiên có hắn, mà lúc trước thấy tiêu viêm cũng dám uẩn. đèm hồn nhi ôm trong lòng. Nếu không phải bận tâm huân nhi sợ là sớm không nhịn được đánh gục tiêu viêm đương trường, hiện giờ truyền lời tự nhiên phải hết khả lăng lói móc trào phúng dựa theo ý nghĩ của hắn. Nếu có thể dùng ngôn ngữ đảng kích tiêu viêm làm cho hắn không gượng dậy nổi vậy kết quả đó hẳn là làm cho người ta rất vừa lòng. Nhưng mà vừa dứt lời trong mặt tiêu viêm lại bình tĩnh ngoài ý liệu. Con người hờ hững tối đanh kia nhìn chậm chậm linh tuyển một lát sau mới cười khẽ một tiếng. Phẹt vậy nói, xứng hay không, còn không tới phiên người khòa tay muối chân, hơn nữa người hẳn đang ghen tị với ta đi. Trên khuôn mặt khắc bạc chậm rãi tu liễm, linh tuyển ầm trầm nhìn tiêu viêm, người muốn chết, đừng tưởng rằng có tiểu thư che chở người liền có thể kiêu ngạo. Quả thực ta muốn giết người cũng giống như nghiền một con kiến. Tiêu viêm bình thản nhìn Linh Tuyền ẩn lộ sát khí. Bộ dáng chưa sợ hãi, làm cho sát ý bên trong lòng Linh Tuyền bỗng không ngớt. Hắn chắn ghét cái tên này giống như con kiến. Hết lần này đến lần khác cứ cố tình làm ra cái tư thái lạnh nhạt như vậy. Ngày lúc sát ý Linh Tuyền chậm rãi, làn tràn thanh âm giả lùa nhạt nhạt, bỗng vàng lên trên tấm cỏ. Linh tuyển phó thống lĩnh, cho các người tiến vào lội viện tìm người, vậy đã là khoan dung lớn nhất, bây giờ còn nghĩ muốn ở lội viện đụng đến đệ tử bọn ta. Kèo già lua âm thanh hạ xuống, một đạo bóng đen quỷ dị xuất hiện giữa không trung, rõ ràng là tôn thiền đại trưởng lão. Nhìn thấy tồn thiền xuất hiện, cổ sắt ý kia trên người linh tuyển nháy mắt thù liễm, hướng phía người chắp tay, cười nói. Đại trưởng lão nói cái gì? Ta chỉ là cùng tiêu viêm thiếu gia nói chuyện tâm tình mà thôi. Được rồi, đừng có nói chuyện quanh co với ta. Có thể cho các người tiến vào tìm người đã là trò gia tộc các người lớn nhất mặt mũi. Hiện giờ người tìm được lập tức rời đi đi. Tô thiền nhíu nhíu mày chậm sọng nói. Nghe được tô thiên hạ lệnh trục khách, linh tuyền cười cũng không phản bác. Đối với hắn thoáng khom người, chợt ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng tiêu viêm vẻ mặt cười nhưng trong lòng không cười nói, xem ra người chưa từ bỏ ý định cũng đúng. chờ sau này người thực sự có bản lĩnh, cứ tới gia tộc của ta tìm tiểu thư, đến lúc đó, bản võ thông lĩnh nhất định cho người biết kiến thức chân chính tranh lệch. nói xong linh tuyền bả vai rung lên, đôi cánh đấu khí màu đỏ thẫm bắn ra, hai cánh chấn động, cuối cùng thân hình nhanh chóng lên không, theo hướng chân trời như bát tia chớp bay vút đi, trong thời gian ngắn biến mất tại chân trời. Nhìn linh tuyền rời đi, tổ thiền chậm rãi hạ thần nhìn xuống, dừng ở tiêu viêm bên cạnh vỗ nhẹ bờ vai của hắn thở dài. Tiểu tử kia đừng bệ cái tên kia tạ kích, nếu thực sự. Như vậy sẽ đúng ý của hắn, gia tộc bọn họ cùng người bình thường có chút bất đồng trên tu luyện. Có chút gặp may mắn, nếu thực muốn luận tới tu luyện thiên phú, hắn xem ra kém xa so với ngươi Tiêu Viêm mỉm cười yên lặng gật đầu nhẹ giọng nói: Hắn vừa rồi nếu thực động thủ liều mạng lại bị trọng thương, ta cũng làm cho hắn bị trả giá. Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng ưu nhã của hắn, tổ tiền cũng nào nào. Hắn rõ ràng Tiêu Viêm cũng không phải tiểu tử bồng bột, hắn cười nói: Ta tin tưởng, một kẻ bằng thực lực có thể đem vân nam tông đến lòng trời lợi đất, có bộ sự này cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn. Hà hà, tốt lắm tiểu từ kia ngày mai chính là tiến vào thiên phần luyện ký tháp tiếp thù tâm hỏa đoán trẻ nếu là người có thể sống sót vậy tăng cấp đấu vương là chuyện bình thường hiện giờ nói cái gì đều là vô dụng người mới có thể đi đến tốc độ đó tìm thấy tiểu nữ nhân của ngươi tô thiền vỗ bạo vai tiêu viêm an ủi xoay người hướng rừng rậm chậm đi tiêu viêm mỉm cười gật đầu nhìn bóng dáng tô thiền biến mất trong rừng lúc lại mới xoay người đem ánh mắt hướng phía chân trời phía bắc xa xôi lẩm bẩm nói quần nhi chờ ta còn có nắm tay chậm rãi theo trong áo bảo vươn ra những giọt máu tươi theo khe nắm tay tuôn trào mà ra lúc trước linh tuyển cái loại bất hảo khinh thường đều không có đối với tiêu viêm chút nào ảnh hưởng linh tuyền đúng không lỗi nhục này ta nhớ kỹ